Ngươi cho rằng lần này ngươi thắng ta Chỉ là vận khí của ngươi tốt một chút mà thôi Sở vân ngươi đã là đại đế rồi Sao còn chưa biết sự trọng yếu của khí vận Hừ ừ Ngươi đừng vội mạnh miệng Khí vận cũng là một bộ phận của thực lực Đế hoàng thực lực mạnh mẽ Người nào lại không có khí vận dày sâu Đúng lúc này Thần sắc dạ đế khẽ động Ta hiểu rồi Vì sao ngươi lại lạng lẽ tiến vào quỷ châu Ha ha, có phải ngươi muốn cứu phụ thân ngươi? Thật là một đứa con có hiếu. Dạ đế, nếu không ngại chúng ta có thể giao dịch. Ngươi trợ giúp ta, ta bồi thường gấp đôi tổn thất trước kia của ngươi. Ha ha. Sở Vân ngươi cũng có ngày cầu khẩn ta. Dạ đế cười to ba tiếng, sau đó ngữ khí trầm tĩnh lại. Mặc kệ hắn thù hận Sở Vân đến thế nào, nhưng hắn thủy chung hiểu rõ một điều hận không đổi được thành lợi ích, chỉ có lợi ích mới là mục tiêu theo đuổi của cường giả đế hoàng. Bồi hoàn gấp đôi không đủ, ta muốn gấp 10." Dạ đế hung dữ nói. "Hừ, gấp 3, nếu không thì khỏi bàn nữa." Thái độ Sở Vân so với hắn còn cứng rắn hơn. "Ngươi không để ý đến sinh tử của phụ thân ngươi?" Hai mắt Dạ Đế âm mang bất định. Bất kỳ vật gì đều có một cái giá của nó. Bốn lần Ta tin rằng cái giá này sẽ khiến bài cường giả đế hoàng khác cảm thấy có chút hứng thú. Những lời lạnh khốc vô tình này của Sở Vân khiến cho Dạ Đế chấn động. "Được rồi, thì bốn lần. Bất quá ngươi phải giao tiền đặt cọc trước. Không có cửa đâu, chỉ có một phần khí ước, ngươi có muốn hay không?" Sở Vân cười sủi một tiếng, Dạ Đế hừ lạnh một tiếng, nội tâm có chút lo lắng. Hắn ăn rất nhiều quả đắng trên tay Sở Vân, không khỏi suy tư trong chuyện này có gì xảo quyệt. Không sợ, hôm nay Cửu Châu đều liên minh lại với nhau, đế hoàng đều là minh hữu, không thể công kích lẫn nhau. Nếu Sở Vân thi triển nhân đạo vô lượng, lập tức sẽ bị lưới pháp tắc tinh châu giết chết. Cho dù hắn trốn khỏi Cửu Châu, cũng không thoát khỏi bị đám tiên thiên thần ma vây khốn. Bởi vậy tuyệt đối không sợ hắn đổi ý nghĩ tới đây, Dạ Đế trấn định này nở một nụ cười chiến thắng. Bên trên tinh quỷ hồn giới phát ra hào quang, "Đây là khế ước, ngươi coi qua đi." Thông qua chiếc nhẫn, từ tinh châu truyền đến một phần ngọc giản. Dạ giả Đế coi kỹ một lần, nhíu mày, mặc dù không có thiếu sót gì, nhưng vài điều ước trong đó khiến ta rất không hài lòng. Hắn sửa lại nội dung trong ngọc giản, thông qua chiếc nhẫn truyền đến tinh châu Thanh âm Sở Vân một lần nữa vang lên, "Điều kiện của ngươi quá hà khắc, ta không thể đáp ứng toàn bộ, đây là điểm mấu chốt của ta, nếu không đồng ý thì lần giao dịch này hủy bỏ." Nói xong, Ngọc Giản lại truyền tới, "Già đế cam tức nói, Linh đế, ngươi có thái độ gì đây?" Hắn đang muốn thoa tay tiếp nhận Ngọc Giản, sắc mặt đột biến. Ngọc Giản chợt nổ tung, một đạo bạch quang bắn thẳng đến mi tâm của hắn. Nhân đạo vô lượng, nhưng Già đế đã sớm dùng Hóa đạo chi quang bao phủ toàn thân, hắn phạm qua một lần sai lầm, sao có thể tái phạm lần thứ hai? Cho dù nhân đạo vô lượng cường đại nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một loại đạo pháp. Bị Hóa đạo chi quang khắc chế lập tức tan rã. Sở Vân, ngươi dám ra tay, ngươi không sợ minh ước trừng phạt sao? Già đế lão đảo, kinh sợ hô lên, trả lời hắn là đạo bạch quang thứ hai, đây là lực lượng của bản thể Sở Vân Từ Tinh Châu thông qua tinh quỷ hồn giới truyền tống tới. Nhưng luồng nhân đạo vô lượng này lại một lần nữa bị hóa đạo chi quang của Dạ Đế Triệt Tiêu. Ta hiểu rồi, chỉ có một lời giải thích. Minh ước của ngươi đã đến kỳ hạn rồi. Dạ đến trợn mắt, trí tuệ đế cấp không thể khinh thường, lập tức suy đoán ra chân tướng. Hắn vừa dứt lời lại phải ngênh đón một luồng nhân đạo vô lượng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 769, minh đế kỳ quái vẫn còn. Giả đế tức xùi bọt mép. Ta có hóa đạo chi quang hổ thể. Cho dù ngươi bắn nhiều hơn nữa cũng sẽ vô dụng thôi. Xoát xoát xoát. Đáp lại hắn là ba luồng nhân đạo vô lượng đồng thời bắn ra. Giả đế đột nhiên biến sắc. Bởi vì lần công kích này không giống dĩ vãng. Lúc trước, nhân đạo vô lương chỉ vận dụng thế giới lực, nhưng lần này lại vận dụng đến thế giới nguyên lực. Thế giới lực là lực lượng chỉ đế cấp trở lên mới có thể vận dụng được, mà thế giới nguyên lực lại cao hơn một tầng, người sử dụng được nó phải là cường giả hoàng cấp trở lên. Cái gì? Ngươi đã thành hoàng? Dạ đế cả kinh, lần này tuyệt đối không phải chuyện đùa hắn vận dụng hóa đạo chi quang cũng phải tiêu hao thế giới lực, mà tiên nang trước kia của hắn đã bị Sở Vân cướp đi, tiên nang hiện tại mới vừa phát triển, nội tình chưa đủ, tích lũy thế giới lực cũng không hùng hậu. Ba lần bắn của Sở Vân đồng thời bắn trúng khuôn mặt Dạ Đế. Với tốc độ ánh sáng, Dạ Đế hoàn toàn không có thời gian né tránh. Một đạo đi trước lập tức chọc thủng một tầng mỏng hóa đạo chi quang. Đảo thứ hai dùng xu thế hung mãnh xuyên qua tầng mỏng bắn trúng mi tâm Dạ đế. Dạ đế chết lặng, đảo thứ ba nối gót bắn thẳng tới mi tâm hắn. Linh áp đế cấp lập tức biến mất, Dạ đế tựa như một bức tượng gỗ, âm u hoang địa, âm phong gào thét, thổi bay tà áo của hắn. Bỗng nhiên, Dạ đế bịch, một tiếng, quỳ rạp xuống mặt đất. "Ta sám hối." Hắn hét lớn, tràn đầy hối hận cùng thống khổ. "Chủ công, Ta phản bội ngài, tội ác ta tày trời, không thể tha thứ. Ngài muốn chém muốn giết, xẻ thịt róc xương, ta đều cam tâm tình nguyện. Không cần như thế, ngươi cứ hiệp trợ kế hoạch của ta đi. Hải tử Tiêu Yến này là đồ đệ ta thu, ngươi phải giúp đỡ nàng, lúc này cũng cần ngươi yểm hộ. Tinh quỷ hồn giới lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, ngữ khí Sở Vân lộ ra mỏi mệt. Ba lần bắn vừa rồi đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng của hắn. Tác chiến xuyên lục địa, tiêu hao cực lớn. Đại bộ phận lực lượng truyền đi bị hư không loạn lưu tiêu hao. Có thể chiến thắng Dạ Đế, một là do hắn trăm phương ngàn kế, bố cục thiết kế, hai là do khí ước trận doanh của hắn đã đến kỳ hạn, đánh cho Dạ Đế không kịp trở tay. Ba là do hắn tấn chức thành hoàng, thực lực vượt khỏi dự đoán của Dạ Đế. Ba yếu tố này kết hợp với nhau mới có thể thắng hiểm, một lần nữa thu phục Dạ đế. Thiếu bất kỳ yếu tố nào, hắn sẽ lập tức thua cuộc. Tuy rằng hiện tại đã thành công, nhưng hồi tưởng lại, thực sự là vừa rồi mạo hiểm vạn phần. Ta hiểu rồi, chủ công. Sau này cho dù máu chảy đầu rơi, ta quyết sẽ không chối từ. Dạ đế vừa quỳ vừa khóc. So với lần trước, Biểu hiện lần này của hắn lại càng thêm trung thành, bởi vì lần trước Sở Vân chẳng qua chỉ là đế cấp, lần này Sở Vân đã trở thành hoàng gia. Tinh quỷ hồn giới chậm rãi bay trở về ngón tay của Tiêu Yến. Dạ đế đứng lên, đi tới trước mặt Tiêu Yến, dùng ngữ khí ôn hòa nói: "Đứng lên đi, có ta bảo hộ, ngươi có thể an tâm." Tiêu Yến ngồi bệt dưới đất, không đứng dậy nổi. Nàng ngơ ngác nhìn vị đại đế Mặc Hắc Y trước mắt trong đầu hỗn loạn. Toàn bộ quá trình tuyệt đối không thể tưởng tượng được, nàng vốn tưởng rằng sư phụ không thể không cùng tên đại phôi đản này hòa hiệp rồi, nhưng kế tiếp phong hồi lộ truyền, kết quả khiến cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ đại phôi đản cúi đầu xưng thần, hối lỗi sửa sai, đầu hàng sư phụ. Mấu chốt nhất đại phôi đản chính là cường giả đế cấp. Cường giả đế cấp đó, một trong Tam Hoàng Ngũ Đế Quỷ Châu chiếm cứ đỉnh phong ngư yêu sư, cứ như vậy quy hàng. Chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Tiêu Yến thực sự muốn phun ra một câu, đại phôi đản ngươi sao có thể chuyển biến nhanh như vậy? Xin ngươi đó, ngươi có thể có chút liêm sỉ được không? Ba ba ba. Trong lúc thiếu nữ ngây người, chợt vang lên một tràng bộ tay. Đắc sắc, Sở Vân, ngươi thực khiến cho ta phải thay đổi cách nhìn. Minh đế tựa như một bóng ma chậm rãi đi tới. "Minh đế, sao ngươi lại ở đây?" Rõ ràng ta đã dùng Hóa Đạo chi quang che đậy chuyện ở nơi này. Hai mắt Dạ đế híp lại, thanh âm lạnh như băng. Minh đế mặc một bộ trường bào màu xám, tựa hồ làm từ tơ lụa, bên trên thêu 10 đường vân tạo thành một bộ bạch cốt, bên cạnh là hình ảnh một đám dây mây màu đen. Khuôn mặt Hàn Anh Tuấn, mái tóc dài cong lên một cách tự nhiên rủ xuống trước ngực, hấp dẫn người khác nhất chính là một đôi mắt màu xám, đồng tử dựng đứng giống như giá thu, tràn ra khí tức nguy hiểm. Tiêu Yến ngồi bệt dưới đất, hết nhìn Dạ đế lại nhìn Minh đế, khuôn mặt ngơ ngác. Nàng cảm thấy đầu óc ong ong, hoàn toàn trống rỗng. Quỷ châu cao thủ đỉnh cấp, Tam hoàng ngũ đế, cường giả trong thần thoại, không ngờ liên tiếp xuất hiện trước mặt nàng. Ngay trước mắt nàng, với tay là có thể chạm tới Trời ạ, bình tĩnh, bình tĩnh, ta là bạn không phải là địch." Minh Đế nở một nụ cười ý vị thâm trường. Tuy Dạ Đế đứng trước mặt hắn, nhưng hắn biết rõ, người chính thức có thể làm chủ chính là Sở Vân đang ở Tinh Châu xa xôi. Tinh quỷ hồn giới lấp lánh ánh sáng, nhưng không truyền ra thanh âm của Sở Vân, hiển nhiên hắn đang do dự. Sự xuất hiện của Minh Đế hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Sở Vân hơn nữa khiến cho Sở Vân ngoài ý muốn chính là thái độ của hắn, không ngờ Minh đế lại khoanh tay đứng nhìn hắn một lần nữa thu phục Dạ đế. Nếu như vừa nãy Minh đế ra tay, Sở Vân nhất định sẽ thất bại. Trong Quỷ Châu Tam Hoàng Ngụ Đế, Minh đế là nhân tộc bản thổ xuất thân từ Quỷ Châu, từng bước tu thành đại đế, nhưng quá trình cũng rất lận đận, nghe nói khi còn ở vương cấp, hắn đã từng mai danh ẩn tích, sau đó tìm được đường sống từ chỗ chết chính thức bước vào đế cấp. Quả thực, kinh lịch có vài phần tương tự Long đế tinh châu, đáng nhắc tới chính là thần thông bổn mạng của Minh đế được gọi là Minh ngoan bất linh, trong tầng lớp đế giả cực kỳ nổi danh, một khi xuất ra sẽ hình thành lĩnh vực minh giới, bao trùm phạm vi vài vạn dặm, trong lĩnh vực, linh quang của đối tượng sẽ giảm sút rất lớn. Thấy Sở Vân không nói gì, Minh đế cười nói: "Sở Vân, Ta biết rõ ngươi vẫn còn hoài nghi, như vậy đi, trước tiên để ta bày tỏ một chút thành ý." Hắn phất tay áo một cái, thả ra một hồn phách. Hồn phách này dáng người thon dài, một thân trường bào màu xanh biếc, toàn thân tản mát một cỗ khí thế bất khuất, khiến cho người ta vừa nhìn đã biết là nhân trung chi kiệt, hùng trung chi hùng. Tinh quỷ hồn giới chấn động. Hồn phách này không phải ai khác, chính là Cổ Đan Vương. Phụ thân Sở Vân chấn động, tinh quỷ hồn giới lập tức bộc phát tinh quang, thu hồn phách Cổ Đan Vương vào bên trong. "Hài tử, thực sự là con." Trong chiếc nhẫn, Cổ Đan Vương nhìn thấy Sở Vân cũng tràn đầy kinh hỉ. Tuy rằng bọn họ mới chỉ gặp mặt một lần, thậm chí còn chưa nói câu nào, nhưng phụ tử tình thâm khó có thể phai mờ. Lần gặp mặt trước, Cổ Đan Vương vẫn chỉ là quỷ phó của U Minh Tán, hoàn toàn bị khống chế, thần sắc cứng ngắc. Hôm nay hắn đã khôi phục được tự do, nhìn thấy hình thái của Sở Vân lập tức nhíu mày. "Hài tử, sao con lại chết? Chuyện này nói thì rất dài, bản thể con vẫn còn ở Tinh Châu, nơi này chỉ là một phần hồn phách." Thì ra là thủ đoạn phân hồn. Cổ Đan Vương gật gật đầu, yên lòng. Sau đó lập tức nói: "Con phải cẩn thận với Minh Đế, thực lực hắn cường hãn, đã đạt tới đế cấp đỉnh phong, nội tình thần bí." Vốn đã muốn luyện ta thành quỷ phó, nhưng sau đó lại thả ta ra, thậm chí trợ giúp ta cắn nuốt hồn phách, tặng cho ta túi quỷ tiên linh tử. Hôm nay ta đã có tu vi đế quỷ, vậy sao? Sở Vân trầm ngâm, Minh Đế hành sự quá cổ quái rồi, không ngờ chủ động lấy lòng Sở Vân, đến tột cùng hắn có mục đích gì? Ha ha, Sở Vân người vẫn còn hoài nghi ta. Không sao, ta vẫn còn thành ý khác. Minh đế vung tay áo thêm một lần nữa, lần này xuất hiện là một nhóm hồn phách. Đây đều là người quen của Sở Vân. Ba người đi đầu chính là thư gia Tam lão tướng, lão Hồng Thương, lão Ngư Vương, Kiều lão hầu tử đã tử chiến trốn xa trường. Những người còn lại đều là yên chi môn hồng nhan bạc mệnh. Bốn những hồn phách này muốn xông qua ba cửa ải là chuyện không thể nào, nhưng Minh đế đã sớm ra tay trở tại quỷ môn quan, chọn lựa ra những hồn phách này thu vào trong thế giới tiên năng của mình. Sở Vân, sau khi những người này chết đi đều được ta bảo hộ cùng giúp đỡ. Ngươi xem, tu vi những hồn phách này đều đã là quân quỷ, thậm chí là hầu quỷ, những người này ta đều trao trả lại ngươi." Minh Đế nở một nụ cười, thản nhiên nói, "Cái gì?" Sở Vân càng thêm kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày gặp lại những người này, mặc kệ Minh Đế có âm mưu quỷ kế gì, thấy được hồn phách những người này vẫn hoàn hảo, Sở Vân vô cùng cao hứng, cuối cùng thu hết toàn bộ những hồn phách này vào trong tinh quỷ hồn giới. Thiếu chủ, không ngờ ba lão giả này còn có một ngày gặp lại được ngài. Khuôn mặt già nua của ba vị lão tướng dàn rủa nước mắt. Trúng nữ yên chi môn ngược lại không mở miệng, chỉ bụng trộm nhìn Sở Vân. Hàng mi chằn ngập ngượn ngum hoặc là động tình. Sau khi dàn xếp tốt cho những hồn phách này, lực chú ý của Sở Vân lại quay về phía Minh Đế. "Minh Đế, thành ý của ngươi ta đã thấy được. Nói đi, ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Yên tâm, nếu ngươi đã chủ động nói ra những lời này, Sở Vân ta cũng không phải là loại người không biết điều." Minh Đế chỉ chậm rãi lắc đầu. "Sở Vân, xem ra ngươi còn không hiểu." Ta không muốn giao dịch cùng ngươi, mà muốn trở thành bằng hữu của ngươi. Tôn nữ ngoan, cháu cũng xuất hiện đi." Minh Đế lại gọi ra một người, chuẩn xác mà nói, là một hồn phách. Tóc nàng đen như suối, búi lên một cách đơn giản, hàng mi cong buốt, lông mày lá liễu, đôi mắt long lanh tựa như nước hồ thu, thanh nhã tú dật, tản ra khí tức thư hương, phi vật không tài nào nắm bắt nổi, xen lẫn một chút u buồn chính là công chúa nhân ngư quốc, Vũ Văn Uyển Nhi, vạn độc vương cùng nhân ngư vương kịch chiến, cuối cùng bị phân thân giả đe ám sát. Sau khi Vũ Văn Uyển Nhi đạt được truyền thừa của vạn độc vương lại biến mất một cách thần bí, không thể tưởng tượng được có thể gặp lại nàng tại Quỷ Châu. Uyển Nhi, sao nàng lại ở đây? Khoan đã, nàng là tôn nữ của Minh đế, chuyện này là thế nào? Sở Vân bạn phần nghi hoặc, vô song Ngươi là Vô Song. Nghe được thanh âm Sở Vân, sắc mặt Vũ Văn Uyển Nhi đột biến, tràn đầy vui mừng cùng sợ hãi, đôi mắt dán chặt lên trên tinh quỷ hồn giới, ngữ khí trở nên phức tạp. Ta biết rồi, Vô Song chỉ là cái tên giả, ngươi là Sở Vân chư Tinh Quốc phải không? Là ta tự sát, tiến vào Quỷ Châu tìm kiếm đáp án. Tự sát? Sở Vân tuyệt đối không ngờ đến đáp án này. Vũ Văn Uyển Nhi lại cười rộ lên, vất quá, cũng may là đã tìm được câu trả lời. Minh đế là gia gia của ta, hiện tại ta sống rất hạnh phúc cùng Vạn Độc Vương nãi nãi cùng Nhân Ngư Vương nãi nãi trong thế giới tiên nang của gia gia. Mấy năm nay ngươi khỏe chứ? Tin tức ta lưu lại ngươi có thấy không? Ngươi tới Quỷ Châu tìm ta sao? Sở Vân trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Ánh mắt Uyển Nhi biến thành ảm đạm. Nàng thở dài, ta hiểu rồi. Thần sắc tràn ngập thê lương khó nói thành lời, ngừng lại một chút, nàng nói: "Kỳ thực ta đã sớm biết được chuyện giữa ngươi cùng Đôn Hoàng công chúa." Nói như vậy, hai vị tiền bối Vạn Độc Vương cùng Nhân Ngư Vương vẫn còn sống. Sở Vân chuyển chủ đề, cũng không thể nói là còn sống, cả hai đều như ta, là thân thể hồn phách, cũng may có da da giúp đỡ, tu vi vẫn đang tiếp tục tăng lên, chờ Tửu Trì nhục Lâm xuất hiện, sẽ trọng sinh. Uyển Nhi mím môi, miễn cưỡng cười, nhưng nụ cười tràn ngập buồn bã. "Thực xin lỗi, ta phải trở về rồi." Thiếu nữ quay người lướt về phía Minh Đế. Giờ phút này, nàng cảm thấy trái tim đã tan nát. Tại Quỷ Châu ngày ngày mong móng, cuối cùng Uyển Nhi chỉ có thể gặp được Sở Vân, chứ không phải là Vô Song mà nàng ngày nhớ đêm mong. Cho dù Vô Song cùng Sở Vân chỉ là một người, đến tột cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì? Sở Vân vội vàng truy vấn. Uyển Nhi không trả lời mà bay vào Tiên nang Tuyệt phẩm bên Hồng Minh Đế. "Ai, đó là câu chuyện mấy trăm năm về trước." Minh Đế thở dài, "Khi đó ta được xưng là Minh Vương, bị kẹt tại Vương cấp đỉnh phong. Ta liều chết xông qua Quỷ Châu Ba cửa ải, tiến vào Tinh Châu cầu xin giúp đỡ. Tại đó ta dùng tên giả là Phong Hồn, bất ngờ hội ngộ cùng hai tỷ muội vạn độc vương cùng nhân ngư vương." A ha, ha, chuyện cũ đã qua, không nên nhắc lại làm gì, những ân oán oán móc này đều đã được tháo gỡ. Minh Đế không giải thích cặn kẽ, khuôn mặt tràn ngập tang thương, ngữ khí hắn đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân toát ra tiêu ý. Tại Tinh Châu ta được một người giúp đỡ, trở lại Quỷ Châu, ta liền thuận lợi tấn chức trở thành đại đế. Sở Vân ngươi đoán thử xem, người giúp đỡ ta là ai? Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 770 Liên thủ chẳng lẽ là Tâm thần sở vân chấn động Hắn nghĩ tới một người Muốn chỉ điểm một vị vương trở thành đại đế Chỉ có tồn tại phía trên vương Mà tinh châu tam hoàng tứ đế hiển nhiên Sẽ không chờ giúp vương của quỷ châu Có lẽ minh đế là quân cờ mà tinh thánh an bài Nhưng loại khả năng này rất nhỏ ngược lại một người có khả năng rất lớn, người này chính là Bạch Tiểu Thánh. Vinh Thánh bị cổ thánh hãm hại, sau nhiều lần trốn chạy, cuối cùng lưu lạc đến Tinh Châu. Thân phận bên ngoài của hắn chính là tông sư luyện binh Bạch Tiểu Thánh. Sở Vân cũng không nói ra cái tên này, Minh Đế lại cười rộ lên. Xem ra ngươi đã đoán được đáp án. Không sai, chính là Bạch Tiểu Thánh, tổ tiên Tiêu gia, thánh nhân binh Châu. Tiêu Yến phát mục, sao lại có quan hệ cùng tổ tiên Tiêu gia? Dạ đế muộng, thánh nhân Binh Châu, vừa rồi mình không có nghe lầm chứ? Toàn bộ Cửu Châu, có lẽ chỉ có hai người Sở Vân cùng Minh đế là biết được chân tướng sự việc. Nói như vậy, ngươi là nội ứng mà Binh Thánh đặt tại Quỷ Châu. Sở Vân hiểu rồi, nếu là như vậy, biểu hiện kỳ quái của Minh đế sẽ có thể lý giải hoàn toàn. Minh đế cười khổ, Nói nội ứng chưa hẳn đã đúng, có lẽ nên nói là một quân cờ. Sinh tử của ta đã sớm bị binh thánh nắm trong tay. Có lẽ Sở Vân ngươi còn không tin ta, cho nên lần này ta mời ngươi thi triển Bổn Mạng Thần Thông. Ngươi có ý tứ gì? Không ngờ Minh Đế chủ động yêu cầu Sở Vân thi triển Nhân Đạo Vô Lượng với hắn, hắn điên rồi sao? Bổn Mạng Thần Thông của ngươi được gọi là Nhân Đạo Vô Lượng? Đích thực là huyền diệu phi phàm, là thần thuật ngự nhân vô thượng. Ngươi thử thi triển đối với ta, sự thực vững chắc hơn bất cứ lời hùng biện nào, sau khi ngươi thi triển sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ta." Minh Đế nở một nụ cười cay đắng. "Tốt, để ta xem bên trong ẩn giấu huyền cơ gì, nhân đạo vô lượng." Sở Vân không chút do dự, một đạo bạch quang phóng đến Minh Đế, thân thể Minh Đế chấn động. Bạch Quang tiêu tán, hắn không tổn hao chút gì. Trái lại bản thể Sở Vân tại Tinh Châu há miệng phun ra một ngụm máu tươi, chảy xuống đầm đìa trên vạt áo. Sao lại như vậy? Trong một sát na khi quang uy của Nhân Đạo vô lượng chạm vào Minh Đế, hắn không hề phòng ngự nhưng lại có thể khiến cho lực lượng của Nhân Đạo vô lượng sắp tác dụng lên linh quang của Minh Đế, cùng thời điểm thành lập liên hệ linh quang với Sở Vân. Thánh lực bàng bạc chẳng tới triệt để đánh tan nhân đạo vô lượng của sở vân, thậm chí còn cắn trả đến bản thể của sở vân. Đây là lực lượng của binh thánh, thì ra linh quang của ngươi đã bị binh thánh khống chế, nhưng điều này sao có thể? Nhân đạo vô lượng chỉ có ta mới nắm giữ, ngay cả tinh thánh cũng không có, nhưng liên hệ linh quang thành lập giữa ngươi cùng binh thánh lại không khác gì nhân đạo vô lượng của ta à chẳng lẽ thủ đoạn của binh thánh đã vượt qua tất cả những thánh nhân còn lại. Sở Vân bạn phần nghi hoặc. Minh đế cười khổ không thôi, ta cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì. Có một ngày binh thánh đột nhiên câu thông linh quang cùng ta, cưỡng ép ta thành lập nên mối liên hệ này. Lúc ấy, hắn hưng phấn nói cho ta biết, đã tìm được một con đường tắt, không chỉ có thể trợ giúp hắn khôi phục thực lực thánh nhân thậm chí còn có thể tiến xa thêm một bước. Nhưng hiển nhiên, thành công của hắn không trọn vẹn, thông qua linh quang ta có thể cảm giác được, hắn khi thì thanh tĩnh, lúc thì điên cuồng, nhất là trong khoảng thời gian gần đây, tình huống của hắn càng ngày càng bất ổn. Vừa rồi ngươi cũng có thể cảm nhận được tình trạng của hắn, thậm chí hắn đã hoàn toàn trở nên mơ hồ, căn bản không để ý tới tính mạng của ta. Nếu ta không có Bổn mạng thần thông minh ngoan bất linh, có tác dụng ngăn cản linh quang, chỉ sợ ta đã sớm bị linh quang của binh thánh hủy diệt. Ta không có lừa ngươi, Lối pháp tắc Quỷ Châu làm chứng, toàn bộ lời Bổn đế nói đều là sự thực." Minh đế lập lời thề, Lối pháp tắc Quỷ Châu vẫn trầm tịch, hiển nhiên đây là chứng minh tốt nhất mà hắn đưa ra. Thì ra là thế. Giờ phút này, Sở Vân chính thức bừng tỉnh đại ngộ, Tất cả câu chuyện thì vô cùng phức tạp, nhưng sau khi sâu chuỗi lại với nhau thì trở nên vô cùng đơn giản. Binh Thánh bị cổ thánh đuổi giết, Lưu Lạc đến Quỷ Châu thành lập nên Tiêu gia, sinh ra ý nghĩ luyện chế âm dương đại hậu cung, thiết hạ vĩnh chủ bí tương quái, đồng thời cũng an bài quân cờ minh đế. Sau đó Binh Thánh lẻn vào Tinh Châu muốn luyện chế âm dương đại hậu cung, nhưng kết quả vẫn không thành công. Tinh Thánh phát giác giáng xuống thiên kiếp, thậm chí rất có khả năng cổ thánh cũng nhúng tay vào đối phó với binh thánh. Binh thánh luyện chế cực nhạc hoan hỉ thuyền thất bại, không thể không bỏ lại cực nhạc hoan hỉ thuyền, một lần nữa bỏ trốn, nhưng hắn rốt cục vẫn là thánh nhân, đã sớm thiết hạ thủ đoạn khác ứng phó với loại tình huống này. Sau ngày hắn mất tích, một cách thần bí, hắn đã liên lạc cùng Minh Đế lệnh cho Minh đế âm thầm trợ giúp Sở Vân Phương tiện để hắn luyện chế ra âm dương đại hậu cung. Sở dĩ Minh đế có được thành tựu như ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của Binh Thánh. Minh đế cũng biết Binh Thánh đã để lại lạc ấn trên người mình, hắn toàn tâm toàn ý vì đại kế phục thù của Binh Thánh mà nỗ lực. Bốn mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi, nhưng thời gian dần qua, Minh đế phát hiện ra trong kế hoạch xuất hiện một vấn đề cực lớn không biết vì sao binh thánh nổi điên rồi, thời gian hắn thanh tỉnh càng ngày càng ít, thời điểm điên cuồng tùy ý bộc phát linh áp thánh giả, nếu minh đế không có minh ngoan bất linh, là bổn mạng thần thông am hiểu ngăn chặn linh quang, chỉ sợ là đã sớm đi đời nhà ma rồi. Bởi vậy minh đế không thể không vì tính mạng của mình mà cân nhắc. Bản thân binh thánh đã khó bảo toàn, không đáng tin cậy, minh đế không còn con đường nào khác. Toàn bộ Cửu Châu, chỉ có Sở Vân mới miễn cưỡng được tính là minh hữu của hắn. Lần này hắn tìm đến Sở Vân, hoàn toàn đã rơi vào đường cùng. "Linh Áp Binh Thánh, ta càng ngày càng lực bất tòng tâm, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Ta có thể trợ giúp ngươi luyện chế Âm Dương Đại Hậu Cung, chúng ta đều biết thần ma đại kiếp chính thức còn chưa tới, chúng ta có cùng chung lợi ích." Ánh mắt Minh Đế sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Tinh Quỷ Hồn Giới. Sở Vân trầm mặc, Minh Đế không thể nào giở trò quỷ, bản thân hắn đã khó bảo toàn, không thể không tìm giúp đỡ từ ngoại giới. Ngươi cũng đã biết đến Âm Dương Đại Hậu Cung, hơn nữa càng tinh tường độ khó khi luyện chế nó, chỉ bằng vào nội tình của đại đế, cho dù ngươi dốc cả vốn gốc ra, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế một tòa cung. Minh Đế cười ha hả, bằng vào vốn liếng của ta đương nhiên là không có khả năng, nhưng thánh nhân thì hoàn toàn có thể Vinh thánh trên đường đào vong, từng bước từng bước chôn xuống phục bút, tích lũy tài nguyên, chính là chuẩn bị cho đại kế phục thù của hắn. Hắn đã sớm tích lũy rất nhiều tài phú, đặt trong cơ thể 99 đầu vĩnh chủ bí tương quái, mà vị trí của những tương quái này ta đều biết. Thì ra là thế. Sở Vân trầm ngâm, ta phải trả cái giá gì? Sắc mặt Minh đế có chút âm tình bất định, rốt cục cũng đã nói tới điểm mấu chốt hắn không thể không cảm thấy có chút khẩn trương, lần giao dịch đối với Sở Vân mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với bản thân hắn mà nói lại quan hệ tới sinh tử của bản thân. Một khi bị thánh nhân giết chết, minh đế sẽ triệt để diệt vong, thân thể, hồn phách, linh quang đều sẽ tiêu tan. Ngươi chỉ cần làm hai chuyện, một là toàn lực giúp ta chống cự linh quang nghiền áp của binh thánh, hay là ta và ngươi liên thủ cướp đoạt Tửu Trì Nhục Lâm, ta cần phục sinh cho hai vị thê tử, còn có tôn nữ của ta nữa." Minh Đế nói. "Tửu Trì Nhục Lâm, đây là thứ tốt, ta cũng cần đến nó. Ngươi nói không sai, hợp tác giữa chúng ta là đôi bên cùng có lợi, phân ra thì cả hai đều bị hại. Như vậy, liên hợp đi." Nghe được những lời này của Sở Vân, Minh Đế thở phào một hơi nụ cười một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt của hắn. Truyện Tiên hiệp hắn khẽ khom người đối với Tinh Quỷ Hồn Giới, sau đó chậm rãi nói, ngươi sẽ không thất vọng đâu, minh hữu của ta. 4 năm sau, Tinh Châu, trên đỉnh Tuyết Đỉnh Thiên Sơn, vô số bóng người nối liền không dứt. 3 năm chứ? Đây chỉ là một nơi hoang vắng, nhưng sau khi bốn vị thiếu niên mang đến tin tức Nơi này đã trở thành thánh vực trong lòng tất cả mọi người Tinh Châu, là ánh dương quang đối kháng cùng tai kiếp, hình chiếu thánh điện, Tam Hoàng Ngũ Đế chiêu nạp người hữu duyên. Sau khi tin tức này truyền ra bên ngoài, đã khiến Tinh Châu triệt để chấn động. 3 năm, mặc dù ngắn ngủi, nhưng Tuyết đỉnh Thiên Sơn đã triệt để biến đổi, một tòa thành hoàn toàn mới thay thế khu rừng hoang dã. Nó dựa lưng vào núi hoàn toàn được xây dựng từ những khối lập phương cự thạch ngà voi, quy mô hùng vĩ, có thể nói là tinh châu đệ nhất thành. Đây là thánh thành, nhân khẩu đạt tới nghìn vạn. Người kiến tạo ra tòa thành này là một vài nhất lưu đại quốc. Dưới sự đe dọa của Yển Nguyệt thần ma, bọn hắn không thể không đoàn kết, liên hợp lại với nhau, mà đại đa số tiểu kiếp trong trường hạ kiếp này lần lượt biến mất không phải bị đại quốc thôn tính cũng bị Yển Nguyệt Thần Ma hủy diệt, cơ hồ cách mỗi 1 tháng, thủ lĩnh các quốc gia Tinh Châu sẽ tổ chức một lần hội nghị tại Thánh Thành, bàn bạc kế hoạch đối phó với Yển Nguyệt Thần Ma. Thánh Thành trở thành biểu tượng quyền lực cao nhất của Tinh Châu, mà hình chiếu thánh điện trên đỉnh núi lại là trái tim của Thánh Thành, mỗi ngày đều có vô số người đến chiêu bái. Hôm nay chính là ngày phong hội Tinh Châu. Phòng hội nghị rộng lớn không khác gì một đấu thú trường, một vị nữ đại biểu đến từ Phụng Tiên quốc đang đứng trên bục đọc diễn văn, âm thanh vang vọng, hữu lực, tràn ngập tình cảm mãnh liệt, mà phía dưới là mấy trăm vị ngự yêu sư ngồi trên khán đài, bao quanh tạo thành một vòng tròn, nhìn xuống dưới sân, có người nước mắt ràn rụa, có người đang xì xào bàn tán, trong vòng 1 năm này Tổng cộng đã tiêu diệt được 356 đầu Yển Nguyệt Thần Ma. Trong đó 280 đầu là do Tam Hoàng Ngũ Đế ra tay tiêu diệt, số còn lại là kết quả sau khi chúng ta liên hợp hành động, triển khai binh lực. Sau khi thống kê, Yển Nguyệt Thần Ma còn sống chỉ còn lại 124 đầu. Trong 124 đầu, Yển Nguyệt Thần Ma mới xuất hiện chỉ có 37 đầu so với cùng kỳ năm trước giảm 33%, chúng ta có lý do tin tưởng mùa đông sắp qua, mùa xuân sẽ tới. Đại biểu Phụng Tiên Quốc tràn ngập lạc quan, diễn thuyết nhận được một tràng vỗ tay lớn. Qua một hồi, tiếng vỗ tay dần dần trầm xuống. Trong đại sảnh vô số người đang xì xào bàn tán, thần sắc nhẹ nhõm. Quan điểm của nữ đại biểu Phụng Tiên Quốc cũng chính là quan điểm chủ lưu của những người có mặt trong chàng. Đúng như thế, trong vài năm này, chúng ta đoàn kết bảo vệ quê hương, chiến thắng được địch nhân vô cùng khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân tại sao chúng ta còn sống. Mông Phi mở miệng, hắn vốn chỉ là tiểu vương tử của Mông Nguyên quốc, nhưng 2 năm về trước, sau khi Mông Nguyên quốc chủ tử trận trốn xa trường, hắn liền tiếp nhận ngai vị của phụ thân, trở thành tân Mông Nguyên quốc chủ. Không chuẩn xác mà nói, là Mông Nguyên Quốc Vương. Hôm nay hắn cũng đã có tu vi vương cấp sơ đoạn, là một trong những cường giả mới xuất hiện trong trận Hạo Kiếp này. Khi hắn lên tiếng, toàn bộ đại sảnh đều trở nên im lặng, chỉ còn lại thanh âm Mông Phi vang vọng. Ta hy vọng, mặc dù sau khi tiêu diệt toàn bộ Yển Nguyệt Thần Ma, chúng ta vẫn có thể đoàn kết, chung sống hòa bình, trợ giúp lẫn nhau. Bởi vậy ta khởi thảo một hiệp nghị minh ước Tinh Châu. Mọi người hãy xem qua phần ngọc giản màu xanh lá này, nghe đến đây, thần sắc mọi người không khỏi ngưng trệ. Minh ước tinh châu, cái tên này không sai, nhưng kỳ thực chính là phân chia lợi ích. Dưới thần ma hạo kiếp, đã chôn vùi vô số thế lực, tạo ra vô số thế lực mới. Cường giả thế hệ trước chết đi, cường giả mới xuất hiện nhiều như nấm mọc sau mưa. Đôn Hoàng quốc, Chư Tinh quốc, An Định quốc khi xưa cũng đã biến mất, Mông Nguyên quốc Giang Hán quốc, Phụng Tiên quốc đã trở thành cường quốc truyền thống. Giao Sơn quốc cùng Thiết Nham quốc hợp thành Thiết Sơn quốc. Khổ Đà quốc bị chia cắt thành hai tiểu quốc, mà Đằng Phiên quốc bị lật đổ, hôm nay trở thành Thanh Mang quốc. Không chỉ như thế, rất nhiều hoang địa được hình thành, rất nhiều tài nguyên hoang dã, vô số nhân khẩu lưu động, mọi thứ này đều là những lợi ích cực lớn, nhất định phải bàn bạc kỹ ý. Nếu không một khi thần ma hảo kiếp qua đi, bởi vì phân chia lợi ích rất có thể sẽ sinh ra nội chiến. Phần minh ước này, giang hán quốc ta hoàn toàn chấp nhận. Sau đó, một vài vị quốc chủ lần lượt bày tỏ thái độ của mình, Mông Phi cũng không ngoài ý muốn, phần minh ước này vốn là do hắn cùng vài vị quốc chủ đã sớm thương lượng từ trước. Bởi vậy sắc mặt quốc chủ của những tiểu quốc đều biến thành rất khó coi. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com, chương 771, hảo kiếp đến phần minh ước này đã phân chia rất nhiều lợi ích, phần lưu lại cho bọn họ vô cùng nhỏ. Bất quá chuyện này cũng không có cách nào, mạnh được yếu thua là pháp tắc tự nhiên, nhưng là không cam lòng. Một vị quốc chủ trong đó đảo đảo đôi mắt, trợt mở miệng, ta thì không có vấn điều, nhưng trong phần minh ước này lại không đề cập đến tín ngưỡng không biết bốn vị tiểu tiên sinh thấy thế nào. Vừa nhắc tới chuyện này, bốn vị đại quốc chủ đều biến sắc. Bốn vị tiểu tiên sinh không phải ai khác, chính là bốn vị Thiên vận chi tử Tinh Châu, Hồng Phi, Thanh Quả, Thiên vận cùng Bàn Thạch. 3 năm qua đi, bọn họ đều đã trở thành vương gia, nếu phải kể tới những ngôi sao mới sáng nhất trong thần ma hào kiếp, không thể nghi ngờ chính là bốn người này. Tài ngộ của bọn họ Sự phát triển của bọn họ đều được biên thành cố sự, truyền tụng rộng rãi. Bọn họ là thời thế tạo anh hùng, phụ trách truyền bá tín ngưỡng, vạn nhân chú mục. Phần minh ước này ta rất không hài lòng, không ngờ lại không nhắc đến chút nào chuyện an bài giáo thống của sư Tôn Du Hoàng. Chư vị phải hiểu, chủ lực chân chính tiêu diệt thần ma chính là Tam Hoàng Ngũ Đế, không có sư Tôn ra tay, các ngươi sớm đã bị tiêu diệt sạch rồi. Sao có thể nhàn nhã ngồi ở nơi này mà bàn chuyện minh ước?" Hồng Phi cười sủi một tiếng, tràn đầy chà phụng. "Đúng là như thế." Thanh Quả ngồi ở một bên cũng mở miệng, nàng dựa vào thành ghế, híp hai mắt lại, ánh mắt khinh thường quét qua mọi người trong sảnh. "Phần minh ước này phải sửa lại, chúng ta muốn truyền giáo khắp nơi, đây cũng là ý của sư tôn chúng ta." Thiên Vận trực tiếp trả lời, sắc mặt mấy người Mông Phi trở nên vô cùng khó coi. Đây là sự đối lập giữa vương quyền cùng thần quyền, tin tưởng rằng không có bất cứ vị quốc chủ nào nguyện ý phân chia quyền lực ngay tại trong quốc thổ của mình. Trầm mặc một chút, Mông Phi nhìn về phía Bản Thạch, mở miệng hỏi, không biết ý kiến của tiên sinh Bản Thạch như thế nào. Bản Thạch chỉ cười, cũng không lên tiếng. Hắn thu hết thải vào trong mắt. Tiểu quốc quốc chủ lấy hồng phi đẩy bọn họ ra đối phó với vài vị đại quốc chủ. Thực quá nực cười, trong khoảng thời gian này, ba vị bằng hiểu ngày xưa làm việc có chút thuận bồm xôi gió, không ngờ lại dưỡng thành căn bệnh tử đại không coi ai ra gì, cứ như vậy đã bị người khác lợi dụng. Đọc chuyện online kỳ thật yêu cầu truyền giáo, hoàn toàn có phương thức thỏa đáng. Mà bây giờ, mấy người đại quốc chủ biết rõ họ, Bản thân mình cùng ba người bọn họ mâu thuẫn, muốn đẩy Bản Thạch ra đối phó. Bản Thạch sao có thể để cho Mông Phi như ý? Không giống ba người còn lại, Bản Thạch không có nhiệm vụ truyền giáo, Sở Vân đã sớm buông tha lời ích tín đồ tại đây, cũng một mực tuân thủ ước định giao dịch, không hề có ý định truyền giáo tại Tinh Châu. Bởi vậy Bản Thạch bảo trì trầm mặc. Trong mắt Mông Phi lóe lên vẻ thất vọng, nội tâm cảm khái. Quả nhiên trong tứ tử, chỉ có bàn thạch là khó đối phó nhất. Hừ ừ, ngươi không cần hỏi hắn, hắn có thể có ý kiến gì? Hồng Phi liếc xéo bàn thạch, ngự khí khinh thường, lại ẩn chứa sự phẫn nộ. Không chỉ có hắn, hai người còn lại cũng có cảm xúc như vậy. Bọn họ đều bái hoàng giả làm sư phụ, bàn thạch hắn thì tính là cái gì? Những năm gần đây, tín đồ tam hoàng càng ngày càng nhiều. Bọn họ tựa như là chúng tinh cùng nguyệt, đã quen được nịnh hót, hơn nữa trong quá trình truyền giáo, không hề gặp qua Bản Thạch, nhưng chính là như vậy, trong số 4 người tu vi cao nhất lại chính là Bản Thạch, đã đạt tới vương cấp cao đoạn. Sau vài lần ngầm đọ sức, đều là Bản Thạch chiến thắng, ba người chịu rất nhiều thiệt thòi. Điều này khiến cho ba người cảm thấy vô cùng khó chịu, đối với Bản Thạch rất không hoan nghênh nhất là mặc dù không có bàn thạch không bố giáo, nhưng bên người lại tụ tập một đống cường giả. Trực giác Vương Vương cấp đỉnh phong, đã từng là Nhị Lang Dược Tinh Vương, Độc Tinh Vương đến từ sinh tử cốc, chính là độc dược song tinh sở vân gặp tại Dao Sơn Quốc khi xưa. Còn có thiếu bang chủ Tôn Nham của Dung Nham Bang khi xưa. Sau khi Dung Nham Bang tan rã, hắn đã được bàn thạch thu nhận, cũng đã tu hành đến vương cấp. Còn có chủ trì khổ đà tự đã bị hủy diệt, đại sư Bắc Quang Quang tu vi vương cấp. Tuy rằng bởi vì khí vận triều dâng, vương giả Tinh Châu đã sớm đột phá ý chép trong lịch sử, đạt tới gần trăm vị, nhưng những người bên cạnh toàn bộ đều là cường giả trong vương cấp, mỗi người đều thanh danh hiển hách. Bọn họ dưới sự dẫn dắt của bàn thạch là một thế lực khiến cho không có bất cứ kẻ nào dám khinh thường. Đối với việc truyền giáo ta không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ là các ngươi không thấy hiện tại bàn đến vấn đề này tựa hồ còn quá sớm hay sao?" Bản Thạch cười nói. "Hừ, Bản Thạch ngươi thì biết cái gì cái này gọi là phòng ngừa chu đáo, tầm mắt tâm hoàng ngươi sao có thể so được? Coi như là sư tôn linh đế của ngươi cũng kém xa." Ngự khí thiên vận chào phúng, trên mặt Bản Thạch hiện lên vẻ giận dữ. Chào phúng hắn không sao, nhưng nếu đả động đến sư tôn, hắn lập tức nổi giận. Đây là điểm mấu chốt trong nguyên tắc của hắn. Đúng lúc hắn sắp nổi giận hành động, cửa đại sảnh chợt bị người đá bay, một người toàn thân đẫm máu xông thẳng vào. "Không xong, không xong rồi chư vị đại nhân, nhanh ra bên ngoài chủ trì đại cục uyển nguyệt thần ma, rất nhiều uyển nguyệt thần ma." Người tới kêu gào đầy kinh hoàng. Cùng lúc đó, Vô số tiếng nổ lớn vang lên, thanh âm chiến đấu kịch liệt truyền vào bên trong. Cái gì? Mọi người vội vàng ra khỏi phòng hội nghị, đi lên đài cao thánh thành. Tại sao có thể như vậy? Sao nhiều Yển Nguyệt Thần Ma như vậy? Vô số Yển Nguyệt Thần Ma đang bao vây thánh thành. Các ngươi nhìn lên bầu trời. Có người trợn mắt, hét lên, âm thanh tràn đầy sợ hãi. Mọi người nhìn qua, lập tức chết lặng, biểu lộ sợ hãi cứng tại trên mặt, chỉ thấy xuất hiện vô số lỗ đen trên bầu trời tinh châu, vài chục vạn yển nguyệt thần ma từ trong hắc động tiến vào, khí tức hủy diệt ngưng tụ thành một mảnh, bao phủ toàn bộ tinh châu. Tinh châu xong rồi, triệt để xong rồi. Có người co quắp té xuống mặt đất. Đây mới thực sự là thần ma hảo kiếp sao? Có người ngây người, thất thần thì thào, đồng dạng Sự khiếp sợ cũng bao phủ trên khuôn mặt đám người du hoàng. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Sắc mặt Sở Vân ngưng trọng, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, thu toàn bộ tình cảnh Tinh Châu vào trong mắt. Không thể không nói, cổ thánh lửa chọn thời cơ vô cùng thích hợp. Cửu Châu khí vận chi tử, tối đa chỉ có thể phát triển đến vương cấp, nếu tiến thêm một bước trở thành đế cấp, đối với toàn cục sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Chúng đế hoàng chia cắt tín ngưỡng, hao phí rất nhiều tài nguyên, đào tạo tín đồ nhiều năm như vậy, cũng đã tới thời điểm thu hoạch. Đúng lúc này, cổ thánh đột nhiên ra tay, phát động tấn công toàn diện tàn nhẫn đến cực điểm. Vô số yển nguyệt thần ma gầm thét, hàng lâm tinh châu kiếm cho băng sơn liệt địa, tạo thành thương vong cực lớn. Tín đồ của ta, tín đồ của ta. Nhân hoàng nhìn tràng cảnh trước mặt, ướp đến độ rậm chân, đáng giận. Ta hao phí tâm huyết bồi dưỡng 3 năm, vất vả lắm mới thành lập nên một hệ thống truyền giáo kiện toàn, hoàn thiện, nhưng bây giờ lại không có không có đất dụng võ rồi. Long đế tức giận thiếu chút nữa thổ huyết, lập tức tổ chức hội nghị, thương lượng đối sách. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Du Hoàng đứng ra chủ trì cuộc diện. Cơ hồ trong nháy mắt, Tam Hoàng tứ đế đều đã xuất hiện trong tinh thánh điện. Sao Sở Vân còn chưa tới? Thư Hoàng nhíu mày, Không ngờ lại thiếu mất một người, ngươi quên rồi sao? 2 năm trước tinh bài của hắn đã mất đi hiệu lực, hắn không thể tiến vào tinh thánh điện. Vũ Đế nhắc nhở, rốt cục ta cũng hiểu rồi, Sở Vân người này dụng tâm quá hiểm độc, nhất định hắn đã biết rõ sẽ có ngày này, cho nên 3 năm trước, hắn chủ động từ bỏ tín đồ, đổi lấy rất nhiều tài nguyên. Tần Đế nắm chặt hai tay, giữ trợn gào thét. Hắn vừa nói như vậy, Những người khác cũng giật mình tỉnh lại, bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mọi người tức giận đến bờ môi run rẩy, tên đặc tử Sở Vân này, nắm trong tay tin tức tình báo quan trọng như vậy, lại che giấu không thông báo cho chúng ta biết, chỉ cần hắn sớm thông báo cho chúng ta một tiếng, cho dù thực sự có ngài này, ít nhất chúng ta cũng giảm được một nửa tổn thất, thực đáng chết, không ngờ hắn lại dám qua mặt tất cả chúng ta, nhất định lúc này hắn đang ở đâu đó cười lạnh nhìn chúng ta diễn trò, đúng lúc chúng đế hoàng đang phát tiết phẫn nộ, tinh thánh điện kịch liệt chấn động, mức độ chấn động lớn đến mức xưa nay chưa từng có, khiến cho sắc mặt tất cả mọi người đại biến. Bọn hắn vội vàng chạy ra bên ngoài, liền chứng kiến một màn kinh người, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một hắc động thực lớn, tràn ra một cổ uy áp cường đại, khiến cho chúng đế hoàng cảm thấy vô cùng áp lực. Thế thế như vậy bọn hắn chưa từng thấy qua chết tiệt, lão yển nguyệt thần ma vương. Bạch đế hít một hơi khí lạnh, kêu lên. Hắn vừa dứt lời, thánh vật mà tinh thánh lưu lại tinh hải oản lập tức phóng ra từ trong tinh thánh điện, tinh quang đại thịnh, xu thế khuếch trương của hắc động lập tức đình trệ. Trúng cường giả đế hoàng đều thở phào một hơi, mỗi đầu tiên thiên thần ma vương đều có thực lực ngụy thánh, coi như là cường giả hoàng cấp cũng không thể chống cự nổi. Không xong Các ngươi nhìn, Vũ Đế chợt thét lên, không hề có một chút phong độ nào của một vị đại đế. Mọi người nhìn qua, triệt để choáng váng, lại là một hắc động vô cùng lớn. Không ngờ xuất hiện Đầu Yển Nguyệt Thần Ma Vương thứ 2, một Đầu Yển Nguyệt Thần Ma Vương đã khó kháng cự lắm rồi, khiến cho cả Tinh Châu Lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có, đầu thần ma vương thứ 2 vừa xuất hiện, lập tức phá vỡ sự cân bằng vốn vô cùng yếu ớt. Tinh Hải Oản có thể ngăn cản một lỗ đen, nhưng tuyệt đối không thể ngăn được lỗ đen thứ hai. Không ai có thể ngăn cản Đầu Yển Nguyệt Thần Ma Vương này phủ xuống. Toàn bộ tinh thánh điện run rẩy, trong hư không ngàn vạn Yển Nguyệt Thần Ma đang điên cuồng gầm rú. Sắc mặt Tam Hoàng Tứ Đế biến thành khó coi đến cực điểm. Chỉ 1 phút sau, Hiển nguyệt thần ma vương đã triệt để hàng lâm lên đại địa Tinh Châu, nó cao tới trăm ngàn trượng, giữa hai hàng lông mi là một đường vân hình thành tự nhiên, cong cong tửa như một vầng trăng lưỡi liềm, mỗi một tiên thiên thần ma vương đều có hình thể cực kỳ khổng lồ.